thứ subscribe tuần thứ Ghiền Mì chay Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương thứ 8, câu 1 đến câu 11. Còn Đức Giêsu thì đến núi Âu Lưu. Vừa tạng sáng, người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa Rồi nói với người, Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê chuyển cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. rồi người lại cúi xuống viết trên đất. nghe vậy họ bỏ đi hết kẻ trước người sau bắt đầu từ những người lớn tuổi. chỉ còn lại một mình đức giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. người ngẩng lên và nói: ngài chị họ đâu cả rồi? không ai lên án chị sao? người đàn bà đáp: thưa ông không có ai cả. Đức Giê-su nói: tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Bị bắt quả tan phạm tội là điều đáng xấu hổ, nhưng nếu tội đó là tội ngoài tình, thì thật là kinh khủng. Ta cần hình dung người phụ nữ ấy sốc xích, rối buồn, bị lôi đi, mắt cúi xuống tránh những cái nhìn khinh mệt. Giê-xu đang ngồi giảng dạy cho đám đông Chị ta bị đặt trước mặt Ngài Đứng ngay giữa Các kinh sư và pha hí hưởng Với cái bậy của mình Người phụ nữ này Thật là một cơ may hiếm có Để họ có bằng chứng tố cáo Ngài Luật Mô-xê Truyền cho chúng tôi Phải ném đá hàng người này Còn Thầy Thầy nghĩ sao Quả là một câu hỏi bất ngờ Lịch sử và nham hiểm Đức giê không thể nói ngược với luật Mô-xê Và cũng không thể nói ngược với trái tim của mình Hay trong các ông vô tội thì hãy ném đá trước đi. ngài trả lời rồi lại cúi xuống viết trên đất. câu trả lời của ngài bất ngờ vang trong tĩnh lặng, bắt người ta phải trở về đối diện với lòng mình. ai dám tự hào mình vô tội? có bao tội bất trung năng chẳng kém tội ngoài tình. có bao tội ngoài tình thầm kín không bị bắt quạ tang. Có bao tội ngoài tình trong tư tưởng và ước muốn. Khi tối giác người khác, người ta thường quên tội của mình. Không thấy cái xà ở mình, mà lại thấy cái rác nơi người khác. Các kinh sư và phariseu đã khiên tốn xét mình. Họ lần lượt rút lui, gián tiếp nhận mình có tội. Kẻ trước người sau, người lớn tuổi đi trước. Chúng ta trân trọng thái độ chân thành của họ. Họ ra đi để lại hai người mà họ tố cáo và định tố cáo. Cuối cùng chỉ còn lại người đáng thương và chính tình thương. Bầu khí trở nên nhẹ hơn, êm hơn cho cuộc đối thoại. Đấng duy nhất có thể ném đá lại nói: Tôi không lên án chị đâu, chị về đi. Từ nay đừng phạm tội nữa. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình. Nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù tí ti. Xin cho con giữ luôn bình an trong sáng. Không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để con có thể ôm cả những người thù ghét con.